Chào mừng các bạn đến với tập thứ 84 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, sinh vật biến dị và trộn rên của tiến sĩ Lâm Diễm đã trốn thoát khỏi hầm ngầm dưới lòng đất, trà trộn sống giữa thành phố. Hàng đêm, hắn ra ngoài cướp đồ ăn của người qua đường. Lúc không cướp được, thì tranh đồ ăn thừa với đám chó hoàng ở bãi rác Một cô cái tốt bụng đã cửu màng hắn, cho hắn làm nhân viên trong cửa hàng tam hóa của cô. Đám viên mộc dã vẫn cố tìm cách khống chế sinh vật này. Vì hắn quá nguy hiểm. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên Mộc Dã biết tại sao Triệu Linh Nhi lại nghĩ như vậy. Cô ta mới trải qua sự đau khổ khi mất cả cha lẫn mẹ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người đồng ý sống đường tựa lẫn nhau cùng mình. Chưa nói đến tình cảm giữa bọn họ là thế nào. Nhưng hai người này đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của nhau. Vì vậy nếu bây giờ nói cho Triệu Linh Nhi biết đầu to, thật ra là một con quái vật biết biến hình, vậy chẳng phải dễ tước bỏ cho dựa duy nhất trong lòng cô ta một lần nữa, khiến cô ta lại trở về cuộc sống lẻ loi một mình sao? viên Mộc giả thật sự không đành lòng làm như thế. Hơn nữa, cây gã đầu to kia dường như cũng rất tin tưởng Triệu Linh Nhi, một khi để hắn mất đi chút tin tưởng đáng quý này. Hậu quả có lẽ sẽ khó mà xử lý được. Vì vậy, sau khi tính đi tính lại, viên mộc giả thấy chuyện này vẫn không nên nóng vội. Cậu vừa cười vừa bảo, hả, thật ra đầu to là cậu em họ đã thất lạc nhiều năm của sếp chúng tôi. Cha của sếp tôi cũng là thầy của tôi. Khi ông ấy còn sống, luôn có nguyện vọng tìm được người anh trai đã mất tích nhiều năm. Tiếc là ông trời không chiều lòng người. Đến tận khi ông ấy mất, vẫn không thể thực hiện được. Ây da! Sau này, nhờ tình cờ mà hai anh em sếp của tôi gặp được nhau, Vì vậy anh ấy muốn đền bù sự tiếc nuối của cha mình và chăm sóc thật tốt cho cậu em họ này. Triệu Linh Nhi nghe xong mà trên mặt hiện lên đây dấu chấm hỏi. Anh nói thật hay giả thế? Sao giống tình tiết trong mấy cái phim truyền hình máu chó vậy? viên Mộc Giã vội hò khàn một tiếng rồi trả lời. <cười> nghệ thuật cũng đến từ cuộc sống mà. Hả, nếu cô không tin thì có thể để đầu to và xếp của tôi xét nghiệm ADN. Đến lúc đó cô sẽ biết bọn họ có phải là anh em hay không? Triệu Linh Nhi nghi ngờ nói Vậy mà các anh còn bắt anh ấy Đầu to nói với tôi là bọn anh cứ muốn bắt anh ấy Viên Mộc Giã bèn vội vàng giải thích Đây chẳng phải chỉ là hiểu nhầm mà Cô cũng biết tình huống của đầu to rồi đấy Hắn không biết nói chuyện cũng không viết chữ Lại nhận thức nửa vời với thế giới này Hơn nữa, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu Cũng đã xảy ra một vài chuyện không vui Kể từ đó mới dẫn đến việc mỗi lần gặp nhau sau này Đều không thể nhẹ nhàng nói chuyện được Triệu Linh Nhi suy nghĩ rồi hỏi. vậy cấp trên của anh có ý gì? Muốn đón người em trai này về à? viên Mộc Giã gật đầu. Điều đó là đương nhiên. Triệu Linh Nhi buồn cười hỏi. ha vậy tại sao anh ta không đến mà lại để anh đến làm gì? viên Mộc dã không biết phải trả lời thế nào. Cũng đúng thôi. Nếu theo kịch bản vừa rồi, thì người anh họ là Lão Lâm phải đến mới đúng. Một người ngoài như cậu đứng đây nói nhiều như vậy, cũng không thích hợp. Triệu Linh Nhi thấy viên mộc dã có vẻ xấu hổ thì cười nói Được rồi, không đùa với anh nữa Nếu thật sự đúng như lời anh nói Vậy tối nay tôi sẽ trao đổi với đầu to Để xem anh ấy có đồng ý Nhận người anh họ này không nhá Viên mộc dã biết cô gái Triệu Linh Nhi này khá thật thà Nếu cô ta đã hứa giúp đỡ Thì chắc sẽ làm được Cậu ngẩng đầu Nhìn lên tầng 2 một chút Sau đó thở dài ai da, nếu hai người có chuyện gì không giải quyết được Thì hãy gọi cho tôi Chắc chắn tôi sẽ đến ngay, bất kỳ chuyện gì cũng được. À còn nữa, đầu to không khống chế được hoàn toàn sức mạnh của mình, nên ra tay chưa từng biết nặng nhẹ đâu. Vì vậy tôi hy vọng cô hãy canh chừng hắn cẩn thận một chút, đừng làm ra việc tổn thương người khác. triệu Linh Nhi, thiết viên mộc dã không nhắc đến việc dẫn đầu to đi, liền vui vẻ gật đầu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ canh chừng anh ấy. Nếu chúng tôi thật sự gặp chuyện khó khăn, chắc chắn tôi sẽ gọi anh đầu tiên. Trước khi đi... Viên mộc giã nhìn thoáng qua camera giám sát trong cửa hàng và nảy ra một ý. Sau khi quay về, cậu bảo Tăng 5 năm tính cách hack vào hệ thống camera theo dõi của cửa hàng. Như thế có thể quan sát tình hình đầu to mọi lúc mọi nơi. Thông qua mấy ngày quan sát, viên mộc giã phát hiện có vẻ như đầu to cũng không có hành động gì khác thường. Hơn nữa, cuộc sống của hắn vô cùng có quy tắc. Đúng như những gì Triệu Linh Nhi đã nói, ban ngày hắn gần như không xuống dưới nhà. Bình thường chỉ ngủ trên tầng. Đến tận lúc trời tối, hắn mới xuống làm một chút việc đơn giản, ví dụ như giúp Triệu Linh Nhi khuẩn đồ xếp hàng hóa. Mặc dù đầu to ăn khá nhiều, nhưng mỗi ngày hắn lại chỉ ăn có một bữa. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi dường như khác hoàn toàn với con người. Bởi vì quên chỗ này có khá nhiều cửa hàng ăn uống, nên buổi tối thỉnh thoảng sẽ có vài gã say đến cửa hàng mua đồ. Người bình thường mà nhìn thấy có một nhân viên cao to như vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự có một hai kẻ mắt mở, bọn chúng cũng sẽ bị đầu to ném ra ngoài, nhưng không hề bị thương. Lão Lâm thấy trong thời gian này, người em họ của mình biểu hiện không tồi. Anh ta bền suy nghĩ xem, con nên gặp mặt để nói chuyện với đối phương hay không. Nếu như hắn chỉ muốn làm người bình thường thì không sao hết. Ít nhất phải giải quyết vấn đề thân phận trước đã. Dù sao đâu thể làm lao động chui mãi được. cực chẳng đã viên mộc dã lại phải đi làm người đàm phán. Đầu tiên là quan sát thái độ của đối phương, thứ hai là muốn xem đầu to có thể khống chế tốt cái tính tình chó mã của hắn hay không. Lúc đầu đoàn phong cũng muốn đi cùng, nhưng viên mộc dã tính đến việc hai người cùng xuất hiện sẽ khiến đầu to cảm thấy có nguy cơ, nên cậu quyết định đi một mình đến đó trước đã. Triệu linh nhi thấy viên mộc dã đến thì cười rạng rỡ. Anh viên, mấy ngày nay đầu to biểu hiện rất tốt đấy nhá. Viện mộc giã nghĩ thầm, Ngày nào tôi cũng nhìn chầm chầm camera giám sát, Thì sao có thể không biết, Nhưng bề ngoài vẫn vừa cười vừa nói, Vậy thì tốt, Vừa đúng lúc tôi ăn cơm ở gần đây, Nên tiện đường qua xem một chút. Mặc dù đầu to không biết nói chuyện, Nhưng hắn dùng ánh mắt biểu thị sự nghi ngờ đối với Viền mộc giã, Nói gì thì nói, Sự tin tưởng đã bị phá vỡ, Thì rất khó để tạo lập lại được, Chưa kể giữa bọn họ đã bao giờ nảy sinh, Cái thứ gọi là sự tin tưởng. Triệu Linh Nhi lấy một cái ghế bên cạnh ra đưa cho viện mộc dã. Anh viên ngồi xuống nói chuyện đi. Viện mộc dã cũng không khách sáo, cậu kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay không đông khách à? Triệu Linh Nhi bất đắc dĩ trả lời. Hay già chịu thôi, chỗ này của tôi vẫn luôn như vậy, chỉ miễn cưỡng duy trì thôi. May mà cửa hàng là của mình, tôi và đầu to lại không cần nhiều tiền, nên có vắng khách đến mức nào cũng không đến tình trạng thua lỗ. Viện mộc dã gật đầu, cứ từ từ sẽ ổn. Đợi khi cô tìm được hướng kinh doanh, việc buôn bán tự nhiên sẽ khá lên. Triệu Linh Nhi cười gọi đầu to đến. Đừng đứng xa thế, anh Viên cố tình đến thăm anh đấy. Đầu to chẳng thèm để ý đến điều này, lại càng không có thấy độ hòa nhã với viên mộc dã Thật ra cũng không trách đầu to, dù sao giữa bọn họ cũng đã từng chiến đấu sống còn với nhau. Nếu không phải sức mạnh ngang nhau thì chỉ sợ bây giờ một trong hai người đã không còn trên cuộc đời này. Thật ra viên mộc giã cũng không quá để tâm đến thái độ của đầu to đối với mình. Vì dù sao thái độ bây giờ chẳng phải tốt hơn nhiều so với trạng thái vừa gặp đã đánh trước đây ư. Đương nhiên, đây là trong tình huống có mặt Triệu Linh Nhi, viên mộc giã cũng không chắc nếu cô ta không ở đây thì đầu to sẽ đối xử thế nào với mình. Bởi vì ánh mắt quá thân thiện của đầu to nên viên mộc giã chỉ ở lại cửa hàng tiền lợi một chút rồi rời đi. Mục đích của cậu lần này cũng là không phải... Muốn nói gì đó với đồ to, chỉ đơn giản là hy vọng hắn có thể dần thích nghi với sự xuất hiện của người số 54. Lúc quay về viên mộc giã gọi taxi đi thẳng về nhà, cậu ngồi ở ghế cạnh tài xế, vừa ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, vừa nghĩ xem nên làm thế nào để loại bỏ định ý của đồ to với bọn họ. Không ngờ, trong lúc cậu mày suy nghĩ, lại vô tình nhìn thấy trong gương chiếu hầu, có một chiếc xe volkswagen màu đen không gần không xa bám theo mình. Viện mộc giã lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, sau đó quan sát quá trình di chuyển của chiếc xe kia. Đồng thời, viện mộc giã không ngừng tìm kiếm trong đầu, xem gần đây có ai tìm mình gây chuyện hay không. Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người này là ai. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem mình có nên xuống xe ở một nơi đông đúc hay không, thì chiếc vôn màu đen kia nhấn chân ga vượt qua xe cậu, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiếc rằng lúc đó trời quá tối, Viên mộc giã không nhìn rõ mặt người lái chiếc xe kia. Người lái xe taxi đột nhiên bị xe kia vượt qua còn mắng một câu. Viên mộc giã cũng bị phản ứng sợ bóng sợ gió này của mình chọc cười. Xem ra cậu cả nghĩ rồi, chỉ nhìn thấy một chiếc xe đi theo đằng sau đã tưởng có người theo dõi mình. Chiếc xe taxi nhanh chóng dừng ở đầu ngõ nhà viên mộc giã. Sau khi xuống xe, cậu còn nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có chiếc vốn pha màu đen nào bám đuôi mới yên tâm đi vào nhà. nhưng cậu không hề biết rằng sau khi cậu đóng cửa thì một chiếc vuông vẹn màu đen trong bóng tối đột nhiên bật sáng đèn một đôi mắt tham lam khát máu nhìn chăm chăm vào cửa nhà Viên Mộc Dã sáng sớm hôm sau Viên Mộc Dã báo cáo đơn giản tình hình của đầu to với Lão Lâm Đoàn Phong cảm thấy tình hình của đầu to hiện giờ đã tương đối ổn định Lão Lâm không nhất thiết phải ở lại trong nước nữa nên làm chuyện gì thì làm thôi Nhưng lão Lâm cảm thấy mình vẫn phải lấy được số liệu cơ thể của đồ to rồi mới đi được. Nếu không, anh ta không thể yên tâm về người họ hàng này. Đoàn phòng đề nghị từ giờ số 54 sẽ thấy nhau đến cửa hàng tiện lợi kia thăm đồ to. Trước hết là xây dựng quan hệ hòa hoãn về gã đó. Sau đó sẽ nghĩ cách dụ dỗ hắn đến số 54 làm kiểm tra thân thể. Viện mộc giã nghe xong thầm cười trộm. Chiều này có tác dụng hay không cậu không biết. Nhưng nhất định là rất phiền phức với đồ to. Cô vừa cười vừa nói Vậy thì tôi không đi được rồi Mấy ngày nay tôi xuất hiện quá nhiều rồi Còn đến nữa sẽ thành làm phiền người ta mất Hoặc nhiễm cũng không tình nguyện mấy Em thấy chúng ta mang mặt nóng Đi gặp cái tên mông lạnh kia Nhất định sẽ không được chào đón Đần phong tức giận Cậu biết cái gì Người ta trí não không phát triển đầy đủ Nhất định là rất dễ lừa Nhưng điều kiện tiên quyết Là hắn phải chấp nhận sự tồn tại của chúng ta Thì mới dễ ra tay được Nếu không, vừa nhìn thấy mặt chúng ta đã như mặt gà đen rồi, làm sao mà lừa được. Mọi người đang bàn bạc thì điện thoại của Lão Lâm đã đổ chuông, anh ta nhìn qua tiền hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng đi sang một bên, thái độ cực kỳ cách xáo nói: "Xin chào tổng giám đốc Ngũ." Viên Mộc rữa vào sâu không biết vị tổng giám đốc Ngũ này là ai, còn những người khác gần như đều biết lai lịch của đối phương, nên tất cả đều vành tai lên nghe Lão Lâm và Tây Hộ Ngũ kia nói chuyện. Viện mẫu giã thì thầm hỏi đoàn phong, này, tổng giám đốc ngũ là ai vậy? Đoàn phong hừ một tiếng, hở còn có thể là ai? Là một trong những người đầu tư vào số 54 chúng ta thôi. Nếu không, sao lão lâm phải khách sáo thế? Cứ như cháu trai gặp ông nội ấy. Viện mẫu giã giật giật ống tay áo đoàn phong, ý bảo anh ta nói nhỏ lại một chút, để đối phương nghe thấy thì không hay. Nhưng đoàn phong lại không để ý mà nói, cho dù tay họ ngũ đó ở đây, tôi cũng nói vậy. Trong những nhà đầu tư thì việc của tây đó là nhiều nhất Cậu cứ xem đi Nhất định là lại có cục xương nào đó khó gặm Nếm cho chúng ta đấy Đoàn phong vừa dứt lời Lão Lâm đã cướp điện thoại Khuôn mặt khi nãy còn cười đầy về chân thành Trong chớp mắt đã trở mặt Nói Cái tên khốn họ ngũ kia đúng là không phải thứ tốt đẹp gì Chuyện xấu gì cũng đẩy cho chúng ta Chớ đến khi tôi tìm được nhà đầu tư mới Đá hắn ngay Nhưng dù có nói cứng như vậy Thì việc vẫn phải làm Vừa rồi trong điện thoại chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Xem ra dù là tổ chức trâu bò đến mức nào cũng phải cốt tiền thì lời nói mới có trọng lượng được. Lão lầm cú điện thoại không lâu thì hộp thư của anh ta nhận được một email. Anh ta vừa bất đắc dĩ gửi cho mọi người xem vừa nói. Mọi người xem trước đi, sau đó nói thử suy nghĩ của mình. Viện mục giã mở ra xem, đập vào mắt là một dòng chữ màu đỏ ở trang đầu tiên của tài liệu liên quan đến hồ sơ mật. Người không có quyền hạn cấm đọc Xem ra vụ này không hề đơn giản Trước kia cậu đã từng tham gia Vào một cuộc điều tra Liên quan đến một sự kiện bí mật Tiếc rằng lúc đó cậu chỉ phụ trách thu thập số liệu Ngay cả tình huống cụ thể thế nào Cũng không có quyền hỏi đến Sở dĩ vụ án này cơ mật như vậy Là vì nó liên quan đến Một căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất Của nước S ở hải ngoại Ba năm trước đây Căn cứ thí nghiệm này Bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, Buộc phải đóng cửa 12 nhân viên phòng thí nghiệm và toàn bộ số liệu nghiên cứu bên trong đều chìm trong biển lửa. Không ngờ mấy ngày trước đây, một đoàn khảo sát khoa học đang tiến hành khảo sát địa chất ở khu vực gần đó đột nhiên thu được tín hiệu cầu cứu, mà nơi phát ra tín hiệu chính là vị trí căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất đã đóng cửa 3 năm trước. Bởi vì tín hiệu cầu cứu ngắt quãng, khi có khi không, cho nên tạm thời không có cách nào xác định được. tình huống cụ thể của người cầu cứu. Mà năm đó sau khi căn cứ thí nghiệm xảy ra sự cố, thì lập tức bị phong tỏa, cho nên không ai biết năm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Và người phụ trách hạng mục đó đã tìm được vị tổng giám đốc ngũ có thủ đoạn thông thiên kia, hy vọng có thể thông qua quan hệ của ông ta để người của số 54 tham dự vào lần cứu hộ này. Nhưng lão Lâm cũng không phải kẻ ngốc, anh ta cũng đã nghe ngóng chuyện xảy ra ở căn cứ thí nghiệm trong lòng đất đó. Nghe nói sở dĩ sau khi xảy ra sự cố, phải phong tỏa căn cứ kia ngay lập tức, đến cả một chút số liệu thí nghiệm cũng không lấy ra, là vì trước khi căn cứ đó bị hỏa hoạn, đã bị lây nhiễm một loại vi khuẩn không rõ. Hơn nữa, cũng không ai biết rõ căn cứ đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, bởi vì họ khi nhận được báo cáo, chỉ nói tất cả nhân viên tham gia nghiên cứu đều chết trong trận hỏa hoạn đó, đến bây giờ ngay cả thi thể vẫn ở bên trong. vì không có ai dám đi vào nhặt xác. Loại khoai nóng bỏng tay này chỉ cần là người có đầu óc bình thường chắc chắn sẽ không nhận. Cốt trời mới biết năm đó những người kia nghiên cứu cái gì trong lòng đất. Loại thí nghiệm chê chê dấu dấu không chịu nói rõ như thế này mà còn bắt bọn họ ôm nguy hiểm xuống đó cứu người á Không phải là vớ vẩn à. Mặc dù lão Lâm không hề nguyện ý nhưng tay họ ngũ kia lại tăng bốc. Bằng cái gì mà mình đã đầu tư Vào một cơ sở nghiên cứu khoa học rất phi thường Rồi trên trời dưới đất Không có chuyện gì bọn họ không làm được Hơn nữa Tây hộ ngũ còn hứa với lão lâm Chỉ cần số 54 tham gia vào đợt cứu hộ này Ông ta sẽ tăng mức đầu tư Thêm 30% Cuối cùng lão lâm không còn cách nào Đành về đồng ý Có điều anh ta cũng nói rõ Một khi nhận thấy tình hình thực tế Của căn cứ thí nghiệm kia Không thể triển khai xuống dưới cứu hộ thì sẽ kết thúc hoạt động cứu hộ ngay lập tức nhưng vì nội dung của nghiên cứu khoa học kia quá bí mật cho nên dù số 54 có tham gia hoạt động cứu hộ thì cũng không được biết đến các loại nội dung có liên quan tới hạng mục thí nghiệm kia quyền hạn hiện tại của bọn họ tạm thời chỉ có thể biết được một chút tình huống ngoại vi và nội dung của tín hiệu cầu cứu mà họ đã nhận được trước đó đó là một đoạn ghi âm cầu cứu đích quãng nghe có vẻ giống phụ nữ mà hơi thở vô cùng yếu ớt. Cô ta nói mình bị kẹt trong căn cứ thí nghiệm. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng xấu nhất. Cô ta không muốn chết. Mau đến cứu cô ta. Đoàn phong nghe xong đoạn ghi âm thì giấc mặt nặng nề. Anh nói, Chỉ có một tí tin tức như thế này mà muốn chúng ta xuống đó cứu người á? Nghĩ cái gì thế? Lúc trước, tại sao lại phải phong tỏa khẩn cấp căn cứ thí nghiệm? Đến mức thi thể của nhân viên phòng thí nghiệm cũng không dám đưa ra ngoài. những kẻ biết rõ ràng mọi chuyện còn không dám xuống dưới chỉ thế thôi đã đủ chứng minh chỗ đó cằn bản không thể xuống được rồi lão lầm cũng khó xử ấy già tình hình chính là như vậy tôi cũng biết nhiệm vụ này có tính nguy hiểm rất cao cho nên lần này tôi sẽ đi cùng mọi người xuống căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất kia nhất định sẽ không để mọi người mạo hiểm một mình đơn phong nghe xong tức giận nói bớt nói những lời vô dụng đi cố anh đi theo xuống dưới đó thì không còn nguy hiểm nữa chắc Đâu phải chúng tôi chưa từng làm nhiệm vụ nguy hiểm. Sở dĩ lần này nguy hiểm hơn là bởi vì mặc dù trong lòng người ủy thắc biết rõ dưới đó có thứ gì nhưng lại không chịu nói ra. Thế chẳng phải là thể hiện rõ coi thường mạng sống của chúng ta sao? Lão lâm nghề đoàn phong nói vậy thì vội vàng giải thích. ấy già cũng không thể nói như vậy được. Người phụ trách công việc này cũng có cái khó của anh ta. Lý do người đó không thể nói cho chúng ta biết rõ tình huống cụ thể của thí nghiệm kia là vì anh ta không có quyền đó Nhưng chỉ cần chúng ta xuống được căn cứ thí nghiệm trong lòng đất đó, đối phương sẽ nói rõ mọi chuyện cho chúng ta biết. Làm như vậy chỉ là vì đảm bảo sau khi chúng ta biết sự thật sẽ không lật lọng, không chịu tham gia lần hành động này nữa, khiến bí mật của họ bị tiết lộ. Viên Mộc Dã ngạc nhiên. Người phụ trách công việc này sẽ đích thân xuống đó tham gia công việc cứu hộ à? Lão Lâm gật đầu. Ờ, người phụ trách này là một nhà vật lý học nổi tiếng tên Liêu Hà Dung. Lần này anh ta đi cùng chúng ta xuống đó. thứ nhất là để nghĩ cách cứu người nhân viên đã phát tín hiệu cầu cứu thứ hai là thu tập toàn bộ số liệu nghiên cứu khoa học của căn cứ thí nghiệm kia ban đầu viện mục dã còn tưởng rằng người tên Liêu Hà Dung này là một ông già hơn 60 tuổi kết quả khi gặp mặt mới phát hiện tuổi đối phương không chênh lệch nhiều về lão lâm Liêu Hà Dung có vóc người trung bình đeo một cái kính cận tiêu chuẩn của thành phần trí thức mang lại cho người khác cảm giác nhã nhặn. dù sao sau này cũng sẽ hợp tác với nhau Cho nên Lão Lâm giới thiệu từng người một Thái độ của Liêu Hà Dung khá lịch sự Sau khi nghe Lão Lâm giới thiệu xong người Của số 54 Anh ta đẩy mắt kính lên và cười nói À thật không dám giấu Tôi chỉ là người phụ trách thứ hai Của hàng mục này Người đứng đầu là Tề Mân Giang Cũng chính là ân sư của tôi Đã gặp nạn trong biến cố nằm đó Đơn Phong hỏi thẳng Vì sao lúc đó không tìm di thể Của những người kia vậy Liều Hà Dung bất thức dĩ nói Tôi cũng rất đau khổ vì không thể đưa di thể của ân sư và các đồng nghiệp khác về nhưng năm đó thực sự không có điều kiện để làm vậy tôi không thể mang tính mạng của người khác ra để mạo hiểm Tiến sĩ Liều tôi xin mạo muội được hỏi vì sao anh có thể cam đoan lần này đi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ so với đoàn phong cách hỏi của viên mục giã lịch sự và uyển truyền hơn nhiều Liêu Hà Dung ngay xong liền giải thích Mặc dù tôi cũng không dám chắc chắn lần cứu hộ này sẽ an toàn trăm phần trăm, nhưng so với ba năm trước thì đã an toàn hơn rất nhiều lần rồi. ai da, thật ra, ba năm nay, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho lần hành động này. Chỉ là phải mất nhiều thời gian để được cấp trên phê chuẩn. Nếu đội khảo sát khoa học không nhận được tín hiệu cầu cứu, thì tôi không biết còn phải chờ bao nhiêu lâu nữa. Còn về nội dung nghiên cứu khoa học mà chúng tôi muốn làm ba năm trước, À, xin phép tôi không thể nói quá nhiều cho các vị Không phải tôi không muốn nói Mà tôi không có quyền được nói nhiều Về mặt của nhóm đoàn phong đều khó coi Bởi vì điểm đến lần này không hề tầm thường Nơi đó là một không gian kín cách mặt đất mấy trăm mét Nhìn từ thái độ họ đối xử với thi thể Của những nhân viên nghiên cứu kia không khó để nhận ra Nếu có chuyện phát sinh Thì rất ít khả năng bên trên sẽ phải người dung cứu Liệu Hà Dung nhìn ra được tâm trạng của mọi người nên chân thành nói Tôi hiểu lo lắng của mọi người mặc dù bây giờ tôi không thể cam đoan điều gì với mọi người cả nhưng tôi có thể đi cùng các cậu xuống đó Tôi rất hiểu tình huống trong căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất kia chỉ cần tôi xuống được đó nhất định có thể làm rõ nguyên nhân xảy ra chuyện năm ấy Hơn nữa, xin mọi người yên tâm nếu như hoàn cảnh biên giới không thích hợp để tiếp tục tìm cách cứu hộ Tôi nhất định sẽ xin cấp trên kết thúc hành động lần này. Viện Mộc Giã và Đoàn Phong nghe người ta đã nói đến mức này, đương nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa. Có điều điểm đến lần này nằm trong một rừng mưa ở nước ngoài, nên họ phải yêu cầu một số trang bị khi đi xuống. Ban đầu Viện Mộc Giã còn định để Đoàn Phong dùng công phu sư tử ngoạm, ép Liêu Hà Dung chuẩn bị ít vũ khí. Không ngờ anh ta lại tuyên bố rằng sẽ chuẩn bị tất cả các thiết bị cần thiết cho mọi người. bao gồm cả vũ khí tấn công lân phòng thủ. Đoàn phòng thấy Liều Hà Dung đã dọn sẵn đường như vậy, thì nói ra tên một số loại súng, hỏi anh ta có thể chuẩn bị được không. Kết quả Liều Hà Dung không hề rõ dự, nhớ kỹ các loại súng đó và nói sẽ đưa đến cùng với các trang bị khác. Sau khi gặp mặt Liều Hà Dung, chuyện này chính thức được đưa vào chương trình nghị sử bởi vì lần này phải xuất cảnh, cho nên trước khi đi, Viện Mộc Giá phải chuẩn bị mọi chuyện ở nhà ổn thỏa. Đầu tiên chính là lệ thần với Kim Bảo. Những cái khác không cần lo lắng. Chỉ lo trong lúc cậu không ở đây, lệ thần sẽ mang theo Kim Bảo đi khắp nơi gây rối Thế nên cậu đã dẫn đi dẫn lại lệ thần. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì không giải quyết được, thì đi tìm từ lệ giúp. Lệ thần đương nhiên là đồng ý. Sau đó, hắn lại hỏi viên mộc giã hành trình lần này của bọn họ. Nhưng khi nghe viên mộc giã nói lần này, Số 54 đi xuống dưới một căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất thì cậu ta lo lắng nói Tôi khuyên anh không nên xuống dưới đó bởi vì thế giới dưới lòng đất không phải là thế giới con người các anh có thể tưởng tượng được. Viên mâu Dã cười bảo Hờ, cậu nói cứ như con người chưa từng đi xuống dưới lòng đất bao giờ vậy. Cậu đừng quên lúc khai thác quặng con người đều phải làm việc trong lòng đất. Không ngờ lệ thần lại trầm giọng xuống và nói Anh có biết Vì sao hàng năm trên thế giới đều sẽ phát sinh những vụ tai nạn hầm mỏ không? Đó là bởi vì con người các anh đã bước qua ranh giới. viên mục dã thế Lệ Thần nói bằng giọng nghiêm túc không có vẻ gì là đang nói đùa. Bên hỏi có phải hắn biết chuyện gì không? Nhưng Lệ Thần lại nói, có một số chuyện mình không thể nói quá nhiều, nhưng con người đi vào trong lòng đất cũng giống như hắn đi vào thế giới loài người, khắp nơi đều ngập tràn nguy hiểm. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lệ Thần, Viên Mộc Dã còn phải đến xem Triệu Linh Nhi và Đầu To Lần này Lão Lâm sẽ đi cùng bọn họ Nên nếu như hai người đó gặp phải chuyện gì phiền phức Thì sẽ không có người của số 54 giúp bọn họ Sau khi suy nghĩ Viên Mộc Dã vẫn đưa số điện thoại của Từ lệ cho Triệu Linh Nhi Đây là số điện thoại của bạn tôi Mấy ngày tới chúng tôi phải ra nước ngoài Nếu như trong thời gian này Hai người gặp phải chuyện gì Có thể gọi điện thoại cho anh ấy Không được tự mình hành động Nhớ kỹ, anh ấy là cảnh sát cho nên không được để lộ cho anh ấy biết quá nhiều về thân phận của đầu to. Triệu Linh Nhi hiểu ý gật đầu. Được, tôi biết rồi, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh đầu to, chắc chắn sẽ không để anh ấy gây phiền toái cho mọi người. Sáng hôm sau, đoàn người số 54 ngồi chuyên cơ bay thẳng đến đích của chuyến đi này, một nơi thuộc rừng rậm phía bắc nước U. Mặc dù lần này lão lâm cũng đi cùng mọi người, nhưng cuối cùng đoàn phong vẫn quyết định để anh ta ở lại, làm người bảo hộ trên mặt đất cho mọi người. Nhớ có chuyện gì xảy ra Cũng phải có người vô trách cứu viện Đứng trước lối vào Của hang động thiên nhiên Đám đại quân ngẩng đầu lên nhìn Cảm thấy mình chỉ như một con kiến bé nhỏ Tất cả đều bị kinh sợ Bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên Trường khai đột nhiên thốt lên Đồ xanh dầu má Một cái hang động thiên nhiên to như thế này Sao nước U lại để nước khác xây dựng Căn cứ thí nghiệm khoa học trong đó chứ Liêu Hà Dung giải thích Dĩ nhiên không phải là dùng không Chúng tôi đã thuê hang động này với giá cao. Thời hạn thuê là 20 năm. Bây giờ mới là năm thứ bảy. Đơn phong thì thầm với viên mục giả, Nói cách khác, nơi này mới hoạt động được 4 năm đã phát sinh vấn đề à? Xem ra vấn đề dưới kia không đơn giản. Viên mục giả cười nói với Liều Hà Dung. Tiến sĩ Liều, anh xem chúng tôi đã đi cùng anh đến đây rồi. Chỉ còn cách chỗ xuống dưới một bước chân mà thôi. Bây giờ anh có thể tiết lộ thêm chút thông tin liên quan đến tình hình bên dưới. Để chúng tôi chuẩn bị tốt tâm lý trước không? Liêu Hà Dung suy nghĩ một chút rồi nói. Ây da, thật ra với chuyện năm đó tôi cũng không biết nhiều. Bởi vì lúc đó tôi đang bị thầy giáo phái về tổng bộ báo cáo. Cho nên mới tránh được kiếp nạn lần đó. Nếu không tôi cũng đã sớm trở thành một cô hồn vô chủ. Đâu còn đứng đây nói chuyện với các vị nữa. Sau đó Liêu Hà Dung nói cho bọn họ biết. Năm đó bởi vì chuyện đề này gặp chút vấn đề. Cho nên tạm thời bị tổng bộ gọi về Kết quả anh ta vừa đến tổng bộ Thì nghe nói căn cứ thí nghiệm xảy ra chuyển Trong hang động có rất nhiều khói bay ra không rõ nguyên nhân Nhìn tình huống chắc là trụ sở dưới lòng đất bị cháy Thế là Liêu Hà Dung cũng chưa kịp báo cáo công việc với lãnh đạo Đã vội vàng dẫn người quay lại cứu hộ. Nhưng khi bọn họ đi đến cửa vào căn cứ thí nghiệm Lại phát hiện thằng máy dẫn xuống căn cứ Vì hỏa hoạn mà khởi động chế độ cắt điện Vừa hay thang máy lại đang ở tầng dưới cùng Không có thang máy Lại thêm cả hang đều là khói đặc cuồn cuộn Đừng nói là xuống dưới cứu người Những người đến đây Có khi chưa xuống đến đấy đã bị ngạt khói mà chết rồi Hơn nữa Cho dù nhân viên cứu hộ có xuống được Thì những nhân viên nghiên cứu bên dưới Cũng không có khả năng sống sót Cho nên cuối cùng Bọn họ đành phải chọn cách phong tỏa cần cứ thí nghiệm Chờ sau khi lửa đốt cháy hết không khí Sẽ tự động dập tắt Sau khi nghe xong, Lão Lâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra thắc mắc. Nói cách khác, có thể thi thể của các nhân viên cứu hộ và số liệu nghiên cứu vẫn chưa bị lửa thiêu rụi. Liêu Hà Dung thở dài. Ai, rất có thể có khả năng này, bởi vì chúng tôi cũng không biết ngọn lửa bắt đầu bốc cháy ở đâu. Không gian trong căn cứ không nhỏ, để đốt hết dưỡng khí trong đó cần một thời gian nhất định. Hơn nữa, khi tôi dẫn người quay lại, cũng tốn một khoảng thời gian, cho nên nếu cháy từ khu vực trung tâm, thì tất cả đều đã cháy hết rồi. Sau đó, mọi người lên một chiếc xe buýt nhỏ màu đen, đi sâu vào trong động, di chuyển tầm hơn 10 phút. Chiếc xe buýt kia đưa bọn họ đến một nơi có nhiều căn phòng màu trắng. Những căn phòng này là cầu nối thêm chốt giữa mặt đất và khu vực bên dưới. Lúc nhóm viên bộng dã đến nơi, đã có một nhóm người ở bên trong đang thử điều chỉnh thiết bị. Việc đầu tiên bọn họ cần làm là phải mở được hệ thống thông xuống dưới căn cứ thí nghiệp để dưới đó có đầy đủ dưỡng khí. như vậy, thành viên đội cứu hộ mới có thể thuận lợi đi xuống. Tiếc rằng họ đất thử vài lần, nhưng vẫn không có cách nào khôi phục lại nguồn điện. Chắc là mạch điện ở dưới đó đã bị cháy nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục lại hệ thống điện, thì chỉ có thể phái người xuống dưới đó sửa chữa. Những chuyện này không cần nhóm viên mộc dã quan tâm. Nhật định sẽ có nhân viên chuyên nghiệp xuống dưới sửa chữa hiện giờ điều đoàn phong lo lắng nhất là những trang thiết bị được hứa hẹn kia đã mang tới chưa. Cũng may Liều Hà Dung là một người giữ lời, không những chuẩn bị vũ khí theo danh sách đoàn phòng đã nói, mà còn chuẩn bị thêm những trang bị sinh tồn khẩn cấp, ví dụ như mặt nạ dưỡng khí, để đảm bảo bọn họ có đủ thời gian để rút lui nếu trong tình huống bên dưới không đủ dưỡng khí. Mặc dù lần hành động này được trang bị kỹ càng hơn rất nhiều so với những lần hành động trước, nhưng trong lòng viên mộc dã, vẫn luôn cảm thấy có tai họa ngầm đang ẩn sau chuyện này. Đầu tiên, chính là bọn họ không hề biết một chút gì về nội dung thí nghiệm của căn cứ nghiên cứu khoa học bên dưới và cả lời cảnh báo của lệ thần vẫn luôn văng văng bên tai cậu khiến cậu không thể nào không nghi ngờ. Hơn nữa, nhìn phạm vi của khối kiến trúc trên mặt đất này không hề nhỏ. Viện Mầu Giã không tin lúc xảy ra chuyện tất cả mọi người đều ở dưới lòng đất. Một không gian lớn như thế này Ở bên trên lại không có ai túc trực sao? Tại sao phải chờ đến tận khi Liêu Hà Dung dẫn người quay về cứu viện? Lý do này hiển nhiên không đứng vững. Hơn nữa, từ lời nói khi nãy của Liêu Hà Dung cũng không khó để nhận ra bọn họ hoàn toàn có thể đi xuống cứu viện ngay khi lửa tắt, không cần phải chờ đến ba năm sau. Vậy vì cái gì mà lãnh đạo cấp trên của Liêu Hà Dung chậm chạp không phê chuẩn cứu viện chứ? Về phần tín hiệu cầu cứu nhận được mấy ngày trước, càng đáng ngờ hơn. Liều Hà Dung đã từng nói trận hỏa hoạn ba năm trước đây sau khi đốt cháy hết dưỡng khí mới hoàn toàn dập tắt. Nhưng người bình thường làm sao có thể sống trong một môi trường không có dưỡng khí, không ăn không uống, kiên trì sống được ba năm chứ? Trở nên viên bộ giã phân tích những điều mà nhóm Liêu Hà Dung giấu diếm không hề ít. Sợ rằng còn cố ý giấu đi rất nhiều tin tức quan trọng. Có điều lần này Liêu Hà Dung đã dám cùng đi xuống dưới, thì nói rõ anh ta nhất định nắm chắc có thể bình an đi lên trên. Chỉ là không biết anh ta có dự định đưa theo những người khác bình an đi ra ngoài hay không mà thôi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, toàn thể thành viên của đội cứu viện chuẩn bị đi xuống. Nhóm 12 người lập thành một tiểu đội, 6 người của số 54, còn 6 thành viên còn lại. Lần lượt theo thứ tự là Liêu Hà Dung và hai học trò của anh ta, Lâm Tinh cùng Dương Kiệt. Thợ sửa chữa cơ điện ôn Sâm, nhà sinh vật học Lý Hồng Giác cùng với phụ tá của anh ta là Văn Quyên. Bởi vì hệ thống điện tạm thời vẫn chưa được khôi phục cho nên đội cứu hộ chỉ có thể đi thang sắt bên cạnh thang máy đi xuống nhưng thang sắt này đã nhiều năm không được bảo dưỡng, lại thêm nơi này có độ ẩm cao nên trên bề mặt đã đầy xỉ rêu và dì sắt. Người dẫm lên đó rất dễ bị trơn trượt, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể bước hụt hậu quả khó lường. Để an toàn, đoàn phong buộc vào mỗi người một sợi dây an toàn. Đi một đoạn sẽ thả thêm một đoạn, để đảm bảo nếu có người bị trượt chân thì vẫn được bảo hộ. Cần nhắc đến thể trạng của nhóm người Liều Hà Dung, nên đoàn phong chiều người số 54 thành ba nhóm mở đầu, giữa và cuối. Anh ta và viên mộc giã đi đầu mở đường, đại quân và trương khai ở lại bên trên để điều chỉnh dây an toàn. Còn hoắc nhiễm và tăng nam nam đi ở giữa, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát được tình trạng của những người khác. Xung quanh vách thang máy đã mọc đầy các loại cỏ và sỉ rêu, đã không còn nhìn thấy vết tích vụ cháy nằm đó nữa. Chỉ khi đi xuống hơn một nửa quãng đường mới bắt đầu nhìn thấy lớp cao su bọc ngoài đường cắp điện bị biến dạng do nhiệt độ cao. Mấy mấy người trong đội cứu hộ, trừ Liêu Hà Dung ra, đều là lần đầu tiên xuống đây, cho nên không ai biết cái giếng này sâu bao nhiêu. Mặc dù không gian xung quanh không hẹp, nhưng tia sáng xung quanh lờ mờ, bên dưới là một vùng tối đen không thấy đáy. Vừa nghĩ đến chuyện mình bây giờ Đang ở dưới lòng đất Đã khiến người ta có cảm giác sợ hãi Không rõ nguyên nhân Nhất là hắc nhiễm Tên nhóc này luôn sợ bóng tối Còn có chứng sợ hãi không gian kín nhẹ Xuống được nửa đường Đã đổ mồ hôi lạnh đầy chán May mà viên mộc giã nhớ chuyện này Nên đã cùng đoàn phong đề nghị mọi người Nghỉ ngơi tại chỗ một chút Rồi mới tiếp tục đi xuống dưới Cho nên sau khi mọi người ổn định đội ngũ Thì tạm thời dừng lại Mỗi người tự bổ sung thêm năng lượng và cũng có thời gian cho nhóm giá yếu tàn tật có thể tạm thời chậm lại thở lấy hơi. Mà lúc này viên mộc dã ở ngay bên trên đoàn phong lại ngửi thêm mùi máu tanh nhàn nhạt. Khi có khi không, không biết phát ra từ đâu. Viên mộc dã thì thầm. Anh có người thấy không? Đoàn phong trầm giọng, Hình như có mùi máu tanh rất nhẹ ở dưới bay lên. Viên mộc giã cảnh giác. Chút nữa anh đi xuống phải cẩn thận đấy. Lần này đoàn phong không nói đùa, anh ta nghiêm túc đáp. Biết rồi, yên tâm đi. Sau đó mọi người lại tiếp tục giữ khoảng cách đi xuống dưới. Không ngờ khi mọi người cho rằng đã xuống đến đấy thì tất cả đều ngạc nhiên nhìn xung quanh vết giếng, hoàn toàn không thấy cỏ dại xỉ rêu gì nữa. Dường như chúng được thay thế bằng một thứ hoa văn kỳ lạ lan dần lên trên. Đại quân ở trên cùng ngạc nhiên nói Cái gì thế này? Viện Mộc giã cũng xích lại gần dêm dết. Nhưng cứ chỗ nào đèn chiếu tới là lại nhìn thấy những hoa văn như ngọn lửa kia. Cậu vừa định chạm tay vào thì Liêu Hà Dung ở bên trên đột nhiên nói. "Đừng chạm vào, trên đó có lớp dịch nhơn ăn mòn, cho nên cỏ dại xỉ rêu mới không thể sinh sống được. Sau đó Liêu Hà Dung dặn dò lại một lần nữa. Từ giờ trở đi, mọi người không được động vào những dịch nhơn trên vách giếng này. Viện mục giã không khỏi cảm thích kỳ lạ vì sao những dịch nhờn này chỉ xuất hiện trên vách giếng mà trên thang sắt dưới chân bọn họ lại không có. Lúc này phía dưới nghe bang một tiếng. Hóa ra đoàn phong đã nhảy xuống nóc thang máy bên dưới. Anh ta dùng sức đạp chân xuống. Sau đó hỏi Liêu Hà Dung Anh Liêu, anh xác định thang máy này đã hạ đến đáy rồi chứ? Liêu Hà Dung nhìn xung quanh nói Chắc đã đến đáy đấy. đấy. cho dù chưa xuống đến đáy thì cùng lắm cũng chỉ còn cách vài mét thôi. Đoàn Phong nói với những người ở bên trên, tất cả ở nguyên tại chỗ chờ tôi. Tôi sẽ mở cửa nóc thang máy trước, xuống dưới xác nhận xem đã đến đáy hay chưa. Sau đó mọi người lần lượt xuống từng người một. Phía sau Viên Mộc Dã chính là thợ sửa chữa cơ điện Ôn Sâm. Anh ta đề nghị để mình xuống đi giúp Đồn Phong. nên Viên Mộc Dã bị kẹp ở giữa cũng xuống nóc thang máy luôn. Sau khi Ôn Sâm xuống đến nơi. Trước tiên, anh ta cùng đoàn phong mở tấm che trên nóc thang máy. Đoàn phong thò người xuống kiểm tra, phát hiện bên trong không có dấu hiệu hỏng hốc nghiêm trọng, nên đã dẫn đầu nhảy vào. Ngay sau đó là ôn Sâm cũng nhảy xuống theo, bởi vì còn phải liên kết với mấy người liêu hà dung, nên viên mộc dã không xuống dưới. Cậu tạm thời ở trên nóc thang máy, chờ sau khi ôn Sâm và đoàn phong xác nhận, thang máy không có vấn đề gì, cậu sẽ đón từng người bên trên xuống. Sau khi nhảy vào thang máy. Trước tiên đoàn phong mở cửa thang, nếu như sau khi mở cửa thấy lối đi thì chứng minh thang máy đã xuống đến đáy, nếu không chứng tỏ thang máy đã bị kẹt ở giữa không chung. Kết quả khi đoàn phong chuẩn bị gỡ cửa thang máy, thì chiếc thang khi nãy vẫn còn đứng yên ổn, đột nhiên lại chuyển động, ngay sau đó thang rơi thẳng xuống dưới, mấy điểm chống đỡ xung quanh va chạm với thành giếng, bắn hoa lửa khắp nơi, để giữ thông bằng viên mộc dã chỉ có thể nằm sấp xuống nóc thang máy những người đang ở trên thang nhìn thấy cảnh này tim đều nhảy vọt lên đến cổ với tốc độ rơi của thang máy sợ rằng người bên trong lành ít dữ nhiều may mắn là thang máy chỉ còn cách mặt đất vài mét nên mặc dù bị rơi xuống với tốc độ cao nhưng mấy người bọn họ vừa nằm dấp xuống sàn là thang máy đã rơi xuống đáy dù vậy ba người vẫn bị ba đập một chút đần phong và ôn sâm ở trong thang máy còn đỡ Viên mẫu giã đã gầy gò, lại còn bị đập vào nóc thang máy không mấy bằng phẳng. Cậu bị va đập đến mức tim gan phèo phổi nhân lệch khỏi vị trí ban đầu vậy. Sau một trận mưa bụi, người phía trên và phía dưới đều đồng loạt hỏi thăm tình hình của viên mẫu giã. Đại não của cậu mất một lúc mới tỉnh táo lại. Cậu vội vàng đứng lên phủi đám bụi đất trên người và bảo, Tôi không sao, mọi người thế nào? Đần phong lắc đầu, Chúng tôi cũng không sao, lần này chắc là đến đấy rồi đấy. Bảo tất cả mọi người xuống đi. Sau đó viên mộc giã đón từng người bên trên xuống, lại giúp họ đi vào trong thang đã an toàn. Mà lúc này đoàn phòng và ôn sâm đã hợp sức mở cửa thang máy, bên ngoài cánh cửa lộ ra một hành lang tối đen. Viên mộc dã là người cuối cùng nhảy vào trong thang. Khi cậu đi vào, ngoại trừ hoắc nhiễm thì tất cả mọi người đều đã ra khỏi thang máy, tiến vào trong hành lang. Hoắc nhiễm lo lắng. Anh, vừa rồi bị rơi không nhẹ, anh không sao thật chứ? Viên mẫu giã lắc đầu cười bảo Ban đầu đúng là có hơi choáng Nhưng bây giờ không sao rồi Đi chúng ta ra ngoài trước đã Sau khi hai người ra khỏi thang máy Viên mẫu giã lập tức nhớng mày. Có vẻ như mùi máu tanh kia nồng đậm hơn Nhưng khi cậu dùng đèn mỏ Chiếu khắp nơi Thì phát hiện lối đi này vô cùng khô giáo Đừng nói là xỉ rêu Ngay cả chất dịch nhờn vừa rồi cũng không có Nhưng viên mẫu giã đi sau Đã quan sát kỹ Bên dưới hành lang này không phải là đất hay bề mặt thật, mà là một tấm lưới bằng inox có thể thấm nước. Hơn nữa, mùi máu tanh kích thích viên mục giã còn xuất phát từ bên dưới tấm lưới này. Viên mục giã thử dùng đèn màu trên đầu chiếu xuống bên dưới tấm lưới. Nhưng tiếc là mắt lưới rất nhỏ, mà bên dưới lại tối tăm, nên không nhìn rõ được dưới đó có thứ gì. Mà lúc này dường như Lưu Hà Dung rất gấp gáp. Anh ta muốn ôn xâm nhanh chóng sửa xong hệ thống điện. Bởi vì chỉ như vậy anh ta mới có thể sao chép tất cả dữ liệu điện tử. Tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, nhất định tồn tại không ít nguy hiểm tiềm tàng. Đoàn Phong thấy Liêu Hà Dung nóng lòng, muốn đi tìm kiếm số liệu thí nghiệm như thế thì tức giận, cố ý nói. Anh Liêu này, nếu anh đã vội như thế, hay là chúng ta chia làm hai nhóm được không? Anh dẫn theo người của anh đi sửa hệ thống điện và sao chép số liệu. Tôi dẫn theo người của tôi đi tìm kiếm người phát tín hiệu cầu cứu. Ngoại trừ Liêu Hà Dung, thì những người khác nghe xong, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ xuống đây. Họ không hề có hiểu biết gì đối với nơi này, cũng chẳng biết nhiều hơn bao nhiêu so với người của số 54. Nếu như không phải đầu óc bã đậu, thì thời điểm này làm sao có thể tách ra hành động độc lập khỏi bọn đoàn phong chứ? Không ngờ Liêu Hà Dung lại không hề nhìn sắc mặt người khác, lập tức đồng ý ngay. Không có vấn đề gì, như vậy càng tiết kiệm thời gian. Nhà sinh vật học Lý Hồng Giác vội vàng nói với Liều Hà Dung Anh Liêu, anh chờ chút đã Tôi biết anh nóng lòng muốn lấy những số liệu kia Nhưng cũng đừng quên mục đích lần này chúng ta xuống đây Anh không thể chỉ nghĩ đến số liệu mà mặc kệ tính mạng con người được Liều Hà Dung nghe Lý Hồng Giác nói như vậy thì kinh ngạc Đỏ mặt vội vàng tranh luận Ở anh Lý, sao anh có thể nói như vậy Chia người thành hai tổ không phải là vì muốn tiết kiệm thời gian à Sao từ miệng anh mà lại thành tôi coi thường mạng sống rồi? Lý Hồng Giác cười nhạt. Hả, nói thì đơn giản dễ dàng. Chẳng lẽ anh không biết vì sao cấp trên lại mời số 54 tới? Nhỡ đâu tách ra khỏi bọn họ, chúng ta gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Anh còn quen thuộc với tình cảnh nơi này, chứ chúng tôi thì sao? Muốn đi sửa điện thì tự anh đi đi. Chúng tôi sẽ không tách khỏi nhóm. Liêu Hà Dung tức giận. ấy da, tôi làm như vậy. Không phải vì nghĩ đến sự an toàn của mọi người Muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt à Ai không sợ chết Nhưng chúng ta không thể vì sợ chết Mà làm việc sợ trước sợ sau Nghiên cứu khoa học Là phải có tinh thần hy sinh bản thân Hiểu không Viện mục giả thấy hai người kia Anh một câu tôi một câu Đã sắp thành cãi nhau rồi Bền vội vàng lên tiếng càng ngăn. Cứ tiếp tục cãi nhau thế này mới là tốn thời gian đấy Tâm trạng của hai vị tôi đều hiểu được nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng một. Tiến sĩ Liêu, anh biết rõ vị trí xảy ra sự cố điện sao? Bị viên mộc giã hỏi thế, Liều Hà Dung cũng giật mình, nhất thời không nói ra được là hệ thống điện bị hỏng ở đâu, nhưng vẫn mạnh miệng bảo. Cụ thể ở đâu tôi không rõ lắm, nhưng nhất định phải đến chỗ áp tổng mới biết được. Viên mộc giã gật đầu. Được, vậy vị trí áp tổng ở đâu? Cách đây xa không? Liều Hà Dung suy nghĩ một chút rồi đáp. Ở giữa khu căn cứ... Cũng không xa lắm. Viện mộc giã quay lại nói với tất cả mọi người. Nếu áp tổng đã không cách xa nơi này, vậy trước hết chúng ta đi tìm vị trí áp tổng đã. Chúng ta không biết rõ tình hình ở dưới này. Mọi người khi di chuyển phải rất cẩn thận. Sau khi viện mộc giã nói xong thì trừng đoàn phong một cái, trách anh ta nói có một câu đã khởi màu tranh chấp rồi. Nhưng đoàn phong lại tỏ về, không quan tâm, nhìn về phía Liêu Hà Dung và Lý Hồng Giác. Sau đó thì thầm nói với viện mộc giã. Mấy cái thằng trà này Ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được Bộn hộ tranh giành đoạt lợi thế nào thì tùy Nhưng đừng có kéo chúng ta tới làm lệm lưng chú Viên mộc giã cho đoàn phong một ánh mắt yên tâm Sau đó thì thầm Không sao Chỉ cần nhìn kỹ Liêu Hà Dung là được Sau khi giải quyết xong tranh chấp Cả đoàn người lại tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm Trường khai vừa đi vừa dò xét xung quanh Không phải nơi này sạch sẽ quá à Sao chẳng có một chút vết tích nào vậy? Chính xác là như vậy. Đây cũng là nghi vấn của tất cả người số 54. Nếu năm đó đã xảy ra sự kiện đúng như Liều Hà Dung đã nói, ngay cả bên ngoài hàng động cũng có khói đặc cuồn cuộn bốc ra. Vậy thì tại sao trong này lại không hề có bất cứ dấu vết nào của vụ cháy chứ? Có điều bây giờ Liều Hà Dung không chịu nói, nhóm viên màu dã đương nhiên còn nhìn ra cũng không thể nói toạc. Bọn họ muốn xem. Liêu Hà Dung giả vơ đến khi nào? Trên hành lang này cứ một đoạn lại có một cánh cửa điện tử dẫn đến một khu vực khác. Nếu như trong tình huống hệ thống điện bình thường thì những cánh cửa này chỉ cần nhập mật mã là có thể mở được. Nhưng bây giờ chỉ có thể để ôn xâm dùng binh ắc quy nhỏ mang theo người làm nguồn cấp điện tạm thời sau đó để Liêu Hà Dung nhập mật mã. Nhưng ngay đến cả viên mục giã cũng không thể ngờ rằng phương thức mở những cánh cửa này không phải là dùng mật mã hay vân tay mà là kiểm soát bằng phương thức dùng rác mạc và giọng nói. Thế nên cậu và đoàn phong lập tức nhìn thoáng qua nhau. Trong lòng hai người lúc này đều có một nghi vấn. Đó chính là vì sao Liêu Hà Dung biết rõ khi nhóm đoàn phong rời khỏi mình sẽ không thể mở được bất cứ cánh cửa nào trong căn cứ. Vậy mà anh ta lại đồng ý tách ra hành động riêng. Là cố ý đẩy người số 54 ra để che giấu bí mật nào đó sao? Nếu vậy thì không cho bọn họ tham dự vào, không phải là bớt việc rồi à? Còn nếu đã để bọn họ tham gia vào, nhất định là có lý do. Sau khi mở lên tiếp một loạt cửa điện tử, cuối cùng mọi người đến một không gian tương đối rộng rãi. Bởi vì hành lang trong căn cứ chỉ có một đường, nên trước khi xuống đây, mọi người đều cho rằng sẽ gặp thi thể của những người khác ở khu vực gần lối ra nhất. Nhưng không gian trước mắt này lại rỗng tuếch. Đừng nói là thi thể. Ngay cả cảnh tượng lộn xộn khi gặp đại nạn cũng không thấy. Tất cả đều vẫn ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ như chưa từng có chuyện cân cứ bị đóng cửa vậy. Liều Hà Dung nhìn cảnh này cũng ngẩn người, anh ta cau mày nhìn xung quanh, dường như muốn tìm ra đầu mối trong đó. Đơn phong nghi ngờ hỏi, anh Liều này, anh chắc chắn nơi này đã từng xảy ra hỏa hoạn chứ? Không phải là có sai lầm ở đâu chứ? Liều Hà Dung cũng không hiểu lắc đầu. À không thể nào, lúc đó tổng bộ thực sự đã nhận được báo cáo căn cứ bị cháy Còn chuyện vì sao ở đây không có dấu hiệu cháy Có lẽ lúc bị cháy không lan đến đây Thật ra thiết kế ban đầu của căn cứ đã tính đến khả năng xảy ra hỏa hoạn Cho nên mỗi khu vực đều có cửa chống cháy Nếu như có một khu vực bên trong bị cháy Thì chỉ cần đóng chặt hai cánh cửa chống cháy lại Sau đó rút sạch dưỡng khí của khu vực đó là có thể dập tắt lửa nhanh chóng Đoàn phòng vận ngược lại Nếu vậy, tại sao năm đó lại bị cháy lớn? Tiếc là vấn đề này, Liều Hà Dung cũng không trả lời được, bởi vì lúc đó anh ta không có ở hiện trường. Đương nhiên cũng không biết rõ ngọn lửa bốc lên ở chỗ nào, hoặc là nơi này đã từng xảy ra hòa hoạn hay chưa. Viên mộc giã thấy Liều Hà Dung cũng không biết gì thì nói thêm. Tiến sĩ Liều này, anh cũng không biết chính xác nơi này bị cháy, vậy chúng ta bỏ qua vấn đề này đi. Anh có thể nói cho tôi biết. hạng mục thí nghiệm năm đó đã xảy ra vấn đề gì mà khiến anh phải vội vàng chạy về tổng độ báo cáo tình hình hay không viên mục giã nói xong câu này tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía Lưu Hà Dung xem ra ở đây không chỉ có một mình viên mục giã tò mò về vấn đề này ngay cả hai học sinh của Liêu Hà Dung là Lâm Tình và Dương Kiệt cũng thấy tò mò như vậy vấn đề này hiển nhiên là ép Liêu Hà Dung phải nói ra trước khi xuống đây anh ta đã từng hứa Chỉ cần số 54 đồng ý đi xuống, anh ta sẽ nói một số chuyện mình biết cho họ. Cho nên bây giờ, viên mộc giã hỏi như vậy cũng không quá đáng. Nhưng từ về mặt của Liêu Hà Dung, không khó để nhận ra anh ta không hề muốn nói. Nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra được cách nào thoái thác và cự tuyệt. Hơn nữa, lại thêm tất cả mọi người đều dùng ánh mắt suốt ruột nhìn mình. Cuối cùng anh ta đành nói một câu. Không phải tôi không muốn nói chuyện này. Mà do điều lệ giữ bí mật của Tổng bộ Nếu không phải bất đặc dĩ lắm Thì tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài Lý Hồng Giác hừ lạnh. Hả, Bất đặc dĩ hay không Không phải do anh quyết sao Đều phụ thuộc vào anh có muốn nói hay không thôi Bị Lý Hồng Giác nói khấy hai câu Liều Hà Dung đành kể cho mọi người Nghe một số chuyện thần bí Liên quan đến kế hoạch hướng về tâm trái đất kia Cái gọi là kế hoạch hướng về tâm trái đất chính là sử dụng những thiết bị máy khoan thăm dò hạng nặng, khoan sâu do lòng đất, đến chiều sâu mà trước nay chưa từng đào tới. Đây chính là hạng mục đứng hàng thứ ba trong cuộc hiệu chiến giới khoa học của con người, sâu vũ trụ và đại dương mà Lưu Hà Dung và thầy của anh ta là Tề Mân Giang, là người phụ trách nhóm các nhà nghiên cứu khoa học, những mẫu đất được lấy từ mấy nghìn mét dưới mặt đất kia. Lúc đầu mọi việc tiến hành rất thuận lợi, nhưng sau khi giếng khoan đạt đến độ sâu 3.000 mét, thì phát sinh một hiện tượng siêu nhiên làm người khác không thể tưởng tượng được đến mức không thể không tạm thời đình chỉ hoạt động thí nghiệm lại. Lần đó liêu Hà Dung quay về tổng bộ chính là để báo cáo nguyên nhân tạm thời dùng việc nghiên cứu, đồng thời bàn bạc xem tiếp theo nên đối phó với hiện tượng siêu nhiên khủng khiếp kia như thế nào. Đoàn phong nghe xong cầu mày hỏi Đã xảy ra hiện tượng siêu nhiên gì? Dường như liêu Hà Dung cũng không muốn nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. anh ta do dự một lúc, sau đó nói với nét mặt tái nhợt: "các các vị có thể đến đây, chắc hẳn đều là những người không tin quỷ thần. nhưng nếu tôi nói rằng trên đời này thật sự có địa ngục tồn tại, mọi người có tin không?" trương khai trầm chọc. "địa ngục à? chẳng lẽ tiến sĩ liêu đã xuống địa ngục rồi à? nếu không sao anh có thể khẳng định địa ngục thực sự tồn tại chứ?" liêu hà dung trầm giọng nói. Địa ngục thì tôi chưa thấy, nhưng tôi đã từng nghe thấy. Sau đó anh ta kể lại cho mọi người nghe những chuyện kỳ quái năm đó khi họ thăm dò xuống độ sâu 3.000 mét dưới mặt đất. Đầu tiên là mũi khoan bỗng rừng biến mất. Ban đầu có nhân viên nghiên cứu cho rằng họ đã tiếp cận tầm trái đất cho nên nham thạch đã làm tan chảy mũi khoan. Nhưng Liều Hà Dung và Tề Mân Giang không cho là như vậy bởi vì theo như bọn họ nghĩ, chiều sâu 3.000 mét còn cách tâm trái đất rất xa. Hơn nữa, điểm nóng chảy của mũi khoan đó là 5.500 độ C. Nếu không phải tiếp cận vào tâm trái đất thật, thì tuyệt đối không có thứ gì có thể đạt đến nhiệt độ này để làm tan chảy mũi khoan. Vì muốn hiểu rõ có chuyện gì xảy ra ở độ sâu hơn 3.000m dưới lòng đất, nên Liều Hà Dung đã đưa một máy cảm biến chịu nhiệt xuống giếng khoan để thuận tiện thu thập các số liệu quý ở độ sâu này. Không ngờ những âm thanh mà máy cảm biến chuyển về lại khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được mới đầu những âm thanh đóng nghe như có rất nhiều người đang thi thầm nói chuyện nhưng lại không ai hiểu được họ đang nói cái gì đây dường như là một loại ngôn ngữ chưa từng được nhân loại biết tới sau đó Liều Hà Dung truyền những số liệu này về tổng bộ rất nhanh nhận được mệnh lệnh tiếp tục đào sâu xuống thế là bọn họ không ngừng đổi mỗi khoan tiếp tục đào sâu xuống Kết quả khi thăm dò đến độ sâu 5.000m dưới lòng đất, thì họ lại thu thập được những âm thanh đáng sợ kia. Lần này không cần đến bất cứ ai xác nhận hay phiền dịch nữa, bởi vì tất cả mọi người đều nghe ra được đó chính là tiếng của con người đang chu lên. Đó là một loại tiếng kêu vô cùng đau đớn, cực kỳ sắc nhọn. Dường như con người đang phải chịu một cực hình đáng sợ nào đó mới phát ra âm thanh khiến người nghe run dày như vậy. Dù là người không tin quỷ thần thế nào đi chăng nữa, khi nghe thấy những âm thanh này cũng không tự chủ được mà cho rằng đó chính là âm thanh đến từ địa ngục. Nhưng điều này vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Ngay lúc nhóm Liêu Hà Dung đang nghe thấy tiếng nhân loại kêu gào thảm thiết, thì từ dây cáp treo mũi khoan đột nhiên có chấn động, dường như có thứ gì đó đang bám trên dây cáp. Phản ứng đầu tiên của nhóm Liêu Hà Dung đó là cho rằng Có thứ gì đấy đang bám vào trên dây cáp, cho nên bọn họ lập tức dừng thiết bị, sau đó cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía dưới. Không ngờ, trong lúc tất cả mọi người đang yên lặng lắng nghe, dây cáp vốn nên đứng yên, lại rung động càng mạnh, dường như có thứ gì đang bám vào đó trèo lên trên. Liều Hà Dung đương nhiên biết lúc này không thể kéo dây cáp lên, thế là anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Kết nối dây cáp với nguồn điện cao thế, để thứ trên dây cáp bị điện giật rời xuống. Sự thật chứng minh cách làm của Liều Hà Dung thực sự có hiệu quả. Điện quang của dòng điện lấp lé chiếu sáng cả giếng sâu tối om. Trọng lượng trước đó bám trên dây cáp đã biến mất. Mọi người ở đây lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiếp theo đó, dù có thế nào, họ cũng không dám khởi động lại thiết bị nữa. Sau đó Liều Hà Dung lập tức báo cáo với tề mân giang, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Tề Mân Giang nghe xong cũng giật mình. Ông ta vội vàng hạ lệnh, tạm dừng kế hoạch thí nghiệm, dự định quay về báo cáo với Tổng bộ trước, sau đó mới suy nghĩ bước tiếp theo nên sắp xếp thế nào. Thế là cùng ngày xảy ra sự việc, Liều Hà Dung rời khỏi căn cứ thí nghiệm, vội vàng chạy về Tổng bộ, chính là muốn báo cáo chi tiết chuyện này cho những lãnh đạo cấp cao của Tổng bộ biết. Những chuyện sau đó giống như Liều Hà Dung đã từng kể, khi anh ta vừa về đến Tổng bộ thì nhận được tin tức căn cứ bị cháy Lúc đó anh ta là người quen thuộc với địa hình khu căn cứ nhất có mặt trên mặt đất cho nên lại bị tổng bộ điều về tham gia công việc cứu viện khu căn cứ thí nghiệm. Kết quả khi Liều Hà Dung quay lại thì được nhân viên cứu viện đến trước báo cáo rằng toàn bộ nhân viên công tác trong căn cứ đều gặp nạn. Bây giờ cách duy nhất để có thể dập lửa chính là phong tỏa hoàn toàn hệ thống chờ đến khi dưỡng khí tiêu tàn hết lửa sẽ tự tắt. Liều Hà Dung vô cùng kinh ngạc và sợ hãi Lúc mình rời đi, mọi chuyện vẫn rất tốt. Sao chỉ trong chớp mắt mà toàn bộ những người đồng nghiệp sớm tối bên nhau đã táng thân nơi biển lửa? Sau đấy, trong báo cáo điều tra về tai nạn đó, Liều Hà Dung cũng báo cáo cả hiện tượng siêu tự nhiên gặp phải trước đó. Cũng chính vì chuyện này mới dẫn đến việc Tổng bộ đưa ra quyết định tạm thời phong tỏa căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất, đồng thời tạm hoãn vô thời hạn dự án hướng về tâm trái đất. Sau khi nghe Liều Hà Dung, Nói xong những chuyện đã xảy ra ba năm trước, cả đoàn người đều im lặng không nói gì. viên Mộc Giã cũng liên tưởng đến những lời cảnh cáo của lễ thần. Con người đúng là không nên mạo hiểm tiến vào những lĩnh vực mình không biết, dù sao không ai có thể dự đoán được. Giữa nguy hiểm và lợi ích của những thứ này thì cái nào cao hơn? Lúc này dòng mặt Lý Hồng Giác tái xanh, anh ta lên tiếng. À, nói như vậy thì việc căn cứ bị cháy nằm đó rất có thể có liên quan đến một loài sinh vật bí ẩn nào đó ở dưới lòng đất. Mặc dù trên lý thuyết thì kế hoạch hướng về tâm trái đất này có thể thực hiện được, nhưng khi thực hiện thực tế sẽ có rất nhiều tai nạn, bởi vì không ai có thể biết được bên dưới độ sâu mấy nghìn mét so với mặt đất sẽ tồn tại thứ gì. Nếu tùy tiện tiến hành thí nghiệm như vậy, hiểu đơn giản là đang mang tính mạng của toàn nhân loại ra đánh cược rồi. Viên Mộc Giã nhìn ra được, Người tên Lý Hồng Giác này là một người thẳng thắn, nói chuyện sẽ không quanh co. Từ khi xuống đây đã không chỉ một lần anh ta đối đầu với Liều Hà Dung, hơn nữa việc mời một nhà sinh vật học như anh ta tham dự hành động cứu hộ, chắc hẳn cũng là do cân nhắc đến việc có thể căn cứ đã bị một loài sinh vật bí ẩn nào đó xâm chiếm. Nhưng Liều Hà Dung và tất cả cơ quan của anh ta rõ ràng biết lần hành động này vô cùng nguy hiểm, lại vẫn đi xuống đây, còn giấu diễm tình hình thực tế với mọi người. Đây hiển nhiên là muốn lừa tất cả mọi người xuống đây rồi mới nói. Lý Hồng Giác tức giận đến nổ phổi. Đây chính là lừa gạt trơ trẽn. Năm đó, các anh mạo hiểm sự an toàn của toàn nhân loại. Bây giờ lại mạo hiểm mạng sống của tất cả những người ở đây. Ai cho các anh cái quyền làm như vậy? Mặt liều Hà Dung hết xanh lại đỏ. Tân là người đứng thứ hai trong dự án hướng về tâm trái đất. Đương nhiên anh ta biết Lý Hồng Giác nói không sai. Cho nên cũng không cãi lại được câu nào. Đại quân hử lệnh. Hả, tôi đã bảo rồi mà. Sao trước đây cứ úp úp mở mở chứ? Con nói là không xuống thì không thể nói được. Hóa ra là biết rõ, nếu như nói thật, chẳng ai xuống đây với các anh cả. Này cả hai học sinh của Liêu Hà Dung là Lâm Tinh và Dương Kiệt, lúc này cũng khó chịu chất vấn thầy của mình. Vì sao lại muốn dùng tính mạng của bọn họ để mạo hiểm? Liêu Hà Dung không ngờ, đến học sinh của mình... cũng khiến mình khó xử trong tình huống này, liền lạnh giọng nói: "Trước đó tôi đã nói rồi, làm khoa học là phải có tinh thần hy sinh. Bất kỳ bước đi nào trên con đường đi tìm chân lý đều đầy chông gai. Chính bởi vì như thế, nên tôi mới đưa các anh xuống đây cùng tôi." Đơn Phong thực sự không nên nổi nữa, anh ta cười khẩy: "Hả? Anh ít nói phết ở đây đi. Anh đang thay đổi khái niệm đấy à? Theo đuổi chân lý cần tinh thần hy sinh?" Nhưng điều kiện tiên quyết là người hy sinh phải tinh nguyện và hiểu rõ tình hình chứ Các người cứ liên tục lừa gạt, dụ dỗ tất cả mọi người xuống đây Mà cũng gọi là hy sinh vì khoa học à Liều Hà Dung thấy tất cả mọi người đều chĩa mũi giáo về mình Thì cũng không biết phải làm sao, anh ta phân bùa Tôi cũng muốn nói cho mọi người tình hình thực tế Nhưng tôi không thể chống lại lệnh của tổng bộ được Buồn cười nhỉ, lúc này lại không nói là vì hy sinh cống hiến cho khoa học nữa à Còn không phải là hên hạ sợ đầu sợ đuôi sao? Ngay cả người không thích nói chuyện như tầng Nam Nam cũng không kiềm chế được. Chuyện đã đến nước này, đã không còn ai tình nguyện tiếp tục đi theo Liều Hà Dung đến chỗ sâu hơn trong căn cứ nữa. Lý Hồng Giác đề nghị quay trở lại theo đường cũ, bởi vì anh ta thấy trong điều kiện không hề chuẩn bị gì mà đối mặt trực diện với sinh vật bí ẩn kia là một hành vi hết sức ngu xuẩn. Hậu quả trực tiếp chính là có khả năng sẽ uy hiếp đến tính mạng của tất cả mọi người ở đây. bởi vì không ai biết đó là thứ gì, nó có tính công kích hay không, liệu có thái độ thù địch với nhân loại không, có mang theo loại bệnh tật hay vi khuẩn gì đó mà con người không thể miễn dịch hay không. Dưới cái nhìn của Lý Hồng Giác, đây không phải phim điện ảnh hay viết tiểu thuyết, mà để máu xông lên não cứ thế lao thẳng về phía trước. Đối mặt với những sự vật chưa được biết tới, luôn cần những giả thuyết mạnh dạn, nhưng cùng với đó là luôn phải kiểm chứng cẩn thận. Nếu không...